tháo thánh nhân đê tiện tác giả vương hiểu lõi do diên vị diễn đọc quyển hai chương 20, cuộc phản loạn của trăm vạn dân khi tào tháo giật mình tỉnh dậy giữa lúc đang ngủ say thì thấy bên ngoài buồn sáng choang. hóa ra trước sân đã đèn đuốc sáng loa ánh sáng chiếu cả vào trong phòng chả lẽ lại cháy tào tháo vội khoác áo chạy ra ngoài cửa chỉ thấy Gia nô lão bọc cả phủ đã đứng tập trung đầy đủ người nào người nấy tay cầm đèn đuốc soi sáng như ba ngày tào tháo còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì đã thấy từng nghi lộc cầm cây đuốc chạy lại bên Bấm đại nhân xảy việc rồi đại nhân nghe kỹ xem tào tháo ngẩng đầu chú ý lắng nghe đêm khuya tĩnh lặng Chỉ cảm thấy từ phía tây bắc có tiếng chuông ngân Nga vòng lại. Triều đình có lọn rồi, đó là tiếng đại chung ở Điện Ngọc đường Từ khi vua Quang Vũ Trung Hưng đến nay, kinh đô nhà Hán được chuyển từ Trường An đến Lạc Dương. Hoàng đế Quang Phủ lưu tú, trung tạo Hoàng cung Điện Vũ, ở bên ngoài Điện Ngọc đường làm nơi triều hội ở phía Nam Cung, đã cho đúc hai quả chuông lớn điều cao hơn một trượng mỗi khi gặp chuyện triều hỏi khẩn cấp hoặc gặp biến cố gì thì sẽ đánh chuông báo hiệu phàm các quan viên ăn bổng lộc từ một ngàn thạch trở lên đều phải lập tức vào cung không được chậm trễ giờ phút nào đúng lúc ấy lâu dị đã cầm ngọn đen dẫn tàu tung mặc mũ áo trừ phục đầu đấy đi ra ông thấy con trai vẫn còn đứng ngay xa đó dục bảo màu màu thay áo chúng ta Cùng vào triều Sao ạ Tào Tháo giật mình Cho là chưa có tiền lệ nào Chức nghị lan sáu trăm thạch Khi nghe thấy tiếng chuông Cũng phải vào chầu ngay Bảo còn thay áo Thì thay mau đi Triều đình đã sai người đi thông báo Phạm những quan viên ở Kinh Hưởng lương bốn trăm thạch trở lên Thì nhất lọt đều phải vào triều nghỉ sự Tào Tung nói xong Quay người đi Ta ra trước dặn dò xe ngựa Còn mau lên đấy Tào Tháo vội vàng về phòng, để cho Tần Nghi Lộc giúp mình chảy đâu thay y phục, thấp tha thấp thỏm không biết nên mặc bộ nào. Lúc ấy, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Tào Tháo là Hoàng đế Băng Hà. Đương Kim hoàng đế lưu hành, tuy mới 29 tuổi, nhưng từ đời thứ ba sau khi trung hưng lại đây, tất cả thiên tử đều mất sớm. Thiên đế Lưu Chí được coi là thọ lâu nhất, cũng chỉ có 36 tuổi. Hiếu An Đế qua đời năm 32 tuổi, Hiếu Chương Đế qua đời năm 31 tuổi, Hiếu Thuận Đế thì 30 tuổi băng hà, Hiếu Hòa Đế 27 tuổi. Hiếu chất Hoàng Đế mới 8 tuổi đã bị lương ký đầu độc chết, Hiếu Xuân Đế thì chỉ mới 3 tuổi đã chết. Hiếu thường Đế 2 tuổi cũng đã xong, Tào Tháo càng nghĩ càng cảm thấy Hoàng Đế chết rồi, rồi lại nghĩ đến con trưởng của Hoàng Đế lưu biện. Năm nay mới 12 tuổi, cục diện triều đình sau này rồi sẽ đi về đâu. Chính lúc đang suy nghĩ lung tung thì nghe tiếng phụ thân quát to cắt ngang. Còn lệ mê gì thế, không mau đi. Vân vân, Tào Tháo lấy lại sự tập trung, vội vàng theo sau cha mình chạy qua sân ra khỏi phụ. Đến khi họ ra khỏi cửa phụ mới phát hiện, sự thể tuyệt nhiên không phải đơn giản là hoàng đế giá băng. Chỉ thấy trong ngõ vĩnh phúc, người ra người vào. Các phủ đều đang đuốc sáng gầy. Chỗ này là nơi tập trung hầu hết các nhà quan lớn. Nên tất cả các cửa phủ đều có lính cầm kích, đứng canh. Trong đó có cả nhà mình Chẳng lẽ mệnh lệnh triều hội đã ban xuống tận tân nhà rồi. Tào Tháo lờ mờ nhớ lại tình cảnh khi tiên đế lưu trí băng hà. Năm mình 13 tuổi. Tuy cũng là sự biến lúc canh khuya rối loạn mất một hai ngày nhưng tuyệt không có lính đến canh cửa cũng không có chuyện ai trong đêm triệu tập hết tất cả văn vọ trong triều vào cung họ đi ra khỏi nhà có vẻ hơi chậm tất cả các quan lại xa cần ở kinh hầu như đã rời nhà hết con đường vốn rất rộng rãi mà xe ngựa của quan lại thực sự quá nhiều đã tắc nghẽn không thể lưu thông được không ít những quan viên mang theo người nhà ở phía sau kêu gào thúc giục, tiếng người ồn ào như nồi cơm sôi Tàu tung quay đầu lại nhìn con trai, cất giọng nói to. Thế này không ổn rồi, cha là bậc quan khanh, tất phải tới sớm. Sự thể lần này nhất định trong cung có đài loạn Đến nước này không cần để ý đến quy củ gì nữa. Cha con ta đi bộ thôi. Tàu tháo cực đầu liên tục, lòng nghĩ, rốt cuộc vẫn là gừng già thì cay. Cha từng trải đã nhiều. Sự sự trong lúc loạn lạc cứng rắn hơn chớ nghĩ mình đã gần ba chục tuổi rồi cần phải học người già nhiều đầy đường là binh lính tay cầm đuốc tay cầm kiếm sắt mười bước một trạm năm bước một nhóm ánh sáng đến chói mắt chẳng cần phải dùng đến gia nhân cầm đèn dẫn đường hai cha con chen rách giữa những chiếc xe ngựa chẳng bao lâu đã ra khỏi ngõ vinh phúc nào ngờ con đường lớn bình dương đi đến hoàng cung cảnh tượng trước mắt càng thêm xúc mục kinh tâm từng đội từng đội binh lính cặp đau thương đứng chật kín lại có bọn lính khác giữ các nhà dân chúng sống bên trong thành tất cả đều không được bước ra khỏi cửa nửa bước nhìn phục sắc binh lính cả năm danh bát quân xạ thanh bộ binh đồn kỵ việt kỵ trường thủy ở lạc dương đều được huy động hết ra để giữ gìn các nơi quan chấp kim ngô điều động chỉ huy y như đang đối phó với giặc mạnh vậy thực sự là vô cùng chật chội, các con đường đông chật quan viên, mọi người đều phải xuống xe, dòng cứng cả lại, không biết có bao nhiêu người đã mất cả thẻ Nga. Tiếp theo lại nghe thấy tiếng chuông trống kêu vang, cũng không nhận ra từ hướng nào, lầu trên cửa thành bốn phía thành Lạc Dương đều rung chuông, tiếng vang liên tiếp không ngớt, để thúc giục các quan đi nhanh, tào tháo đỡ cha hòa vào dòng người đông đúc càng đi lên phía bắc người càng đông không còn thấy một chiếc xe nào nữa lúc đó cũng không còn phân biệt được phẩm trật cao thấp của các quan nữa nhưng tất cả mọi người vẫn mũ áo chỉnh tề không mất đi nghi thức triều đình chỉ có trong lòng hoảng loạn bước đi hấp tấp đều là người làm quan trong triều mọi người hầu như quen biết nhau cả vừa đi vừa ghé tay nhau bàn luận sao cơ bắt quân tạo phản sôi ư không phải là hoàng thượng ngai đá có giặc vây thành ư hằng oan làm loạn nhất định là bọn trương nhượng Suốt cuộc hoàng thượng đang ở đâu không phải là vẫn còn ở tây viên chứ người nói chuyện quá nhiều âm ý như ông vỡ tổ về sau chẳng nghe được gì nữa lại thêm tiếng chuông liên miên không dứt khiến người ta phải kinh tâm tuy là đêm tháng hai đang tiết xuân rét mướt nhưng có đông người như vậy tụ tập lại một chỗ nên cũng chẳng còn cảm thấy lạnh lẽo gì mắt đã trông thấy cửa lớn của hoàng cung đoàn người đang đi đột nhiên dừng cả lại hóa ra có quân lính kiểm tra nghiêm ngặt tào tháo từ rất xa đã trông thấy tiểu hoàng môn kiển thạc đích thân dẫn binh lính kiểm tra kỹ toàn thân từng người một ngay những người được cho phép mang kiếm lên điện lần này cũng đều bị cấm chỉ đến mấy cây gậy chống của các vị lão thân cũng bị tịch thu tối nay một tấc sắt cũng không được mang vào cung vào hoàng cung thì phải theo khuôn phép trong khoảnh khắc tất cả mọi người đều im lặng dần dần tiếng chuông cũng đã ngừng lại màu sắc phục xanh đen nhìn hung hút không hết tầm mắt tựa như một đàn quạ lớn đang bay về tổ vào trong cửa nghi môn xuyên qua con đường hai bên có tường cao chắn sắt tất cả mọi âm thanh đều tĩnh lặng Chỉ nghe thấy tiếng quốc cổ gõ trên cạch xanh vang vòng lại, càng làm tăng thêm cảm giác sợ hãi. Qua khỏi đường hẹp, không gian đột nhiên mở rộng, chỉ thấy khu đất rộng rãi trước điện ngọc đường. Quân Vũ Lâm đứng đèn đặt, cung tiện sẵn sàng trên tay, ngũ quan trung lan tướng, tả trung lan tướng, Hữu trung lan tướng, hậu bông trung lan tướng, vũ lâm trung lan tướng, vũ lâm tả giám, vũ lâm Hữu giám. Thướng quân và vệ úy bộ thuộc của bậy thử Quang Lộc Huân, người nào người đấy giáp trụ sáng lò. sẽ ra một lối đi nhỏ, đèn đuốc trên điện rực rỡ như lâu đài ảo ảnh. Trên đường đi, trong quan đã theo phẩm cấp tước vị dân dân chia ra thứ tự trước sau. Dòng người như đợt thủy triều dồn theo bậc thềm lên điện. Lúc này, Tào Tháo mới nhìn thấy Trần Ôn, anh em bào hồng, bào tính cũng đều có mặt. Tất cả cũng lo lắng sợ hãi cúi đầu nhìn đường đi Bên này thôi quân đỡ phụ thân thôi liệt Lên thiềm ngọc Lại có dương bu, dương kỳ Đỡ lão dương tứ, tuổi tác Đã cao, đi một bước lại nghỉ một bước Bên kia thì viên cơ Tay trái tay phải Mỗi bên đỡ một ông viên phùng, viên ngủi Đêm đầu xuân Trên thiềm ngọc phủ một lớp xương dày Với những người già đã quá tuổi Cổ lai hy Thật là một sự khó khăn tào tung gỡ tay con trai chỉ về phía viên cơ nói nhỏ vào tay tào tháo ta chân tay vẫn còn mạnh con đi săn giúp mấy ông già kia đi tào tháo vội chạy săn, cầm lấy tay áo viên ngủi đỡ ông ấy đi lên trên thiềm viên cơ gật đầu tỏ ý cảm kích vì chỗ này không phải nơi nói chuyện phiếm các quan lên triều hội đều có thứ bậc quy định tuy điện ngọc đường có thể chứa được hơn 200 người nhưng hôm nay mọi người đến quá đông đủ đợi cho các quan công khanh liệt hầu thị trung vào trong thì gần như đã đông chật rồi các quan từ đại vu trở xuống chỉ còn cách đứng ở ngoài điện mà thôi nhìn lại phía sau nào là tả thưa lệnh sự duyện thuộc yết giả nhũng tông các hạng quan nhỏ đứng chen chúc đông nghịch có người đứng trên thiềm ngọc chỉ có thể vương cổ ngó vào trong xem Lại có người mới chỉ vừa qua khỏi đường phục đạo, đã bị chặn lại, không động cửa vì được. Tào Tháo phong định bụng đi đến đứng cùng anh em bảo tính, nhưng suốt cuộc không chen sang được. Bèn cùng với viên cơ đứng ở chỗ đầu tiên, ngay sát cửa điện. Chuyện triều hội giữa đêm khuya, thế này, hoàn toàn khác với bình thường. Lễ tham bái đều được miễn hết, thượng thư lệnh, tư lệ hiệu úy và ngự sử trung thừa. Vốn đứng thành một hàng ở phía nam Gọi là tam độc tọa Điểm này cũng đều bỏ hết Để cho những người ở bên ngoài Cũng có thể nhìn được rõ ràng Ngoài ra các quan viên trong nội đình Cũng được nghe triều nghị Tại chỗ Đã thấy hoàng đế lưu hành Ngồi trên ngay rồng từ khi nào quan miệng đầy đủ Nhưng lúc vội vàng vẫn phanh phạt Chưa buộc cẩn thận Thấy sắc mặt cũng vô cùng nhợt nhạt Trong xa phía sau lưng ngài Bọn thập nhị thường thị Trương nhượng triệu trung đoàn khê đều đứng cúi đầu Còn bọn đại tiểu hoàng môn Lã cương quách thắng Cũng đứng chen chúc ở gốc điện Ngay cả lão hoàng quang trình huynh Hơn 90 tuổi Đã trải thợ năm triệu vua Cũng được đỡ đến Sau chiếc đèn lờ mờ tối tối Cũng không nhìn rõ còn có những người nào nữa Lúc đầu sau Những tiếng lọt xoạt Chỉnh đốn áo quần coi như đã dừng hẳn chỉ thấy Kiển Thạc chạy nhanh như tên bắn lên trên điện. Muôn tâu hoàng thượng. Tuyệt đại bộ phận các quan viên, 400 thạch trợ lên ở kinh đô, đều đã vào cung, những người chưa đến đều là vì binh sĩ giữ lại ở trong phủ, không được ra khỏi nhà. Lưu Hành không nói gì, chỉ hơi giơ tay lên. Kiển Thạc hiểu ý, quay nhìn ra phía ngoài điện, hô to. Đóng cửa cung. Các hoàng quan lần lượt truyền Hãy lệnh đóng cửa cung ra ngoài. Trong quan quay nhìn lẫn nhau. Đóng cửa để làm gì? Các vị ấy khanh lưu hành đứng lên. Lần này không phải là triều hội mà là có việc khủng khiếp xảy ra. Tối nay có người đã vào sánh đơn mật báo. Thái Bình Đạo chiêu binh mãi mã. Tụ tập đồng bọn không dưới trăm vạn người. Ngày mùng năm tháng sau sẽ tạo phản. Câu ấy vừa dứt. Tất cả mọi người đều xôn xao cả lên. Yên lặng, tất cả yên lặng, kiển thạc lấy dòng kiêu to. Tên Trương Giác kia, giả tâm lan xói, đem tà thuật vào chính đạo. Trẫm tất sẽ trừng trị, nghiêm khắc rõ ràng. Nhưng đáng kinh hại hơn là, bọn phán tặc đã có một toán người ngựa, đi sâu vào đất Hà Nam, ở ngay dưới chân lạc dương này. tay giặc này tên là Mã Nguyên Nghĩa, là tâm phúc của tên đầu sọ Thái Bình Đạo Trương Giác. Hán phái đệ tử là Đường Châu vào cung mua chuột hoàng quan hành thích quả nhân. Mọi người đều có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt Hoàng thượng. Mai thay tên Đường Châu kia đến lúc lâm sự đã sợ hãi, đến sảnh đường đầu thú phục pháp, đã đem thế giặc thái bình đạo. Khai báo hết. Vừa nói Hoàng đế vừa cầm lấy một cuốn thẻ tre trên ngự án ném sai giữa điện chuyện này khác chi chất củi trong nhà không thể không trừ diệt đêm nay tất sẽ phải tiểu trừ hết bọn phản tạc mã nguy nghĩa trẫm đã truyền chiếu mười một cửa thành lạc dương đồng loạt canh phòng khu vực tám quan ải ở kinh kỳ phòng thủ chặt để chống giặc tám ải ở đây chính là hàm cốc quan thái cốc quan quảng thành quan y khiết quan hoàng viên quan toàn môn quan mạnh tân tiểu bình tân Là những ải trọng yếu canh giữ khu vực Kinh Kỳ, Hà Nam Đều là những cửa ải mà một người canh giữ vạn người không phá nổi Tám quan ải nếu đóng chặt Thì khu vực Hà Nam có thể cách biệt hẳn với bên ngoài Bọn phản tạc kia Dù thế lực có lớn đến đâu Muốn đột phá vùng Kinh Kỳ Mà đi ra thì khả năng cũng vô cùng mong manh Tướng tác đại tượng Hà Tiến Lưu hành cất giọng gọi lớn quốc cụ ra khỏi hang Tào Tháo đã nhìn thấy rõ ràng, Hà Tiến, tuy ở vị trí tôn quý cụ Khanh, trên danh nghĩa là chức tướng tác đại tượng, quản lý việc xây dựng sửa chữa cung điện Hoàng gia, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên được Hoàng đế gọi ra giữa triều hội trước mặt mọi người. Ông ta vươn người run rẩy bò ra từ chỗ đứng, có thân, giọng nói nghe lập ca, lập cập. Quả nhân mệnh cho Khanh, lập tức nhận chức Hà Nam dọn tiếp quản việc trị an ở Kinh Kỳ và có quyền giám quản tất cả binh mạ của bảy thự năm quân Lạc Dương, giấy quân trốc nã mã nguy nghĩa, tiểu trừ phản tặc. Hạ Tiến cúi cái đầu béo tròn xuống sát đất, lấp bắp nói Thần, thần thực sự không đủ tài sức. E, e là không thể đảm đương. Bá Hoàng nghe ông ta nói như thế, chẳng ai không liếc lại nhìn. Quốc cụ gì lại như thế chứ? Đến giờ phút này, mà còn chói từ đúng là chả hiểu tí gì về thuộc làm quan cả trong bảy thự của năm quân có không biết bao nhiêu hiệu ý tư mà tài giỏi há là thật sự phải cần đến ông bài mô lập kế xung phong ra trận sao điều rõ nhất là binh quyền quá lớn giao cho người khác không an tâm hoàng đế mới đặt ý giao cho người hoàng thân quốc thích là ông một chút ý tứ như vậy cũng không hiểu còn làm quan lại gì chứ lưu hành cũng biết rõ quốc cụ của mình là người thế nào nhưng sự đến nước này trừ ông ta ra cũng không thể hoàn toàn tin cậy được ai nữa bèn phong qua ngự án đích thân đỡ hà tiến dậy hà ái khanh chưa có chói từ các hiệu úy tư mã ở ngũ quân rất đông tất có thể giúp được khanh nhanh chóng thành công vậy được ạ hà tiến cảm thấy hoàng thượng đang bóp cứng lấy cổ tay mình Liệu rằng việc này không thể từ chối được Khi ấy mới vân vân Dạ dạ nhận lời Lưu hành cũng thở vào Quay về ngay rồi Đập mạnh xuống ngự án Đem bọn nội gian Trong cung dẫn lên đây Theo tiếng quát của hoàng đế Đã thấy kiển thạc Dẫn phủ lâm quân áp giải hai hoàng quan Dây thường trói chặt Tất cả mọi người vương cổ ra nhìn Không ít người đã nhận ra Đó là thái quan lệnh phong tư Và trung hoàng môn Từ phụng tào tháo hít một hơi sâu Vì sợ hãi Thái quan lệnh, lo việc ăn uống Của hoàng đế Nếu ông ta hà độc trong đầu ngự thiện Thì chuyện hành thích nhà vua Dễ như trở bàn tay Thư mật báo của Đường Châu Đã nói rõ rằng hai ngươi nhận hói lộ Của bọn phản tặc Hôm nay ta sẽ giết các ngươi Tế cờ, để rõ quân uy Ăn uống quá, nô tài Chỉ thăm chút tiền mọn Tuyệt không có hành vi cấu kết Với bọn gian tà, hoàng thượng Hai tên kia còn cố phân bua, đã bị lôi sờn sệt như con chó chết ra ngoài. Cùng với tiếng kêu gào thảm thiết xa dần trong đại điện dần trở lại yên tĩnh. Hà Tiến vẫn còn ngay ra, đứng yên trong đó. Không biết mình nên làm gì? Bác quân trung hậu giám đốc ngụ doanh là trâu tỉnh thấy dậy, vội từ cửa điện chen vào, quỳ xuống. Muôn tâu bệ hạ, vì quân lữ gấp như cứu hỏa. Không thể để kéo dài, chúng thần xin dốc hết mạng sống. Xin được lập tức xuất quân Khanh mau mau Dẫn quân đi trước đi Lưu hành giơ tay ra hiệu Châu Tĩnh đứng dậy Thấy Hà Tiến vẫn đứng yên bất động Quay sang ông ta Mấp mái môi ra hiệu Hà Tiến trông thấy rõ ràng Nhưng chẳng hiểu Nhưng chẳng hiểu ý thế nào Cũng quay lại phía ông ta Mấp máy môi Châu Tĩnh thật sự muốn chửi cho ông ta Một trận tơi bời Nhưng quốc nạn đang ngay trước mặt Chỉ còn cách giang long nén giận nói quốc cửu ngài là chủ soái mau mau đi đôn đốc binh lính hà tiến lúc ấy mới hiểu rõ ý tứ vội vàng lật đật chạy ra ngoài đến cửa điện mới nghĩ ra vẫn còn chưa từ biệt triều hỏi quay đầu lại cúi mình nói thần xin từ biệt hoàng thượng quay người lại không để ý đến hiên cửa ngã một cái lăng nhào xuống ngay trước mặt mọi người tào tháo đứng ngay trước cửa điện nhìn thấy rõ ràng buồn cười mà không dám cười cắn răng nín lặng nhìn lại các quan ở trong cửa ngoài cửa ai nấy cũng đều gửa mặt lên trời như cá ngớp cố gắng để nín cười chuyện ấy thật khóc ăn nhập với không khí căng thẳng lúc này lưu hành cũng thấy hơi khó xử hoa hắn nhẹ mấy tiếng nghiêm mặt nói đêm nay kinh sư có biến tất cả các quan đều không được xuất cung để vũ long quân bảo vệ nghỉ ngơi ở trong cung đợi đến khi bắt quân bắt được tên đầu dõi giặc rồi mới được về phụ nói là bảo vệ nhưng thực tế là giám sát họ trong đám hoàng quan đã có nội gian, thì trong bá quan lại càng khó mà tránh khỏi một khi có kẻ đưa tin xa cho phản tặc hoặc nhân cơ hội mà làm loạn thì việc xảy ra sẽ khó mà thu xếp loài tất cả bá quan giam lộng trong cung thế này vũ lâm quân thì cung nỏ đã gương sẵn bốn bên có tài to bằng trời cũng không dám ho hen gì. Lúc ấy đã đến gần giờ sủ, tất cả mọi người đều mệt mỏi xả rời, lưu hành phải chịu sự sợ hãi suốt nửa đêm qua cũng đã thấm mệt, ngã người bảo các vị ấy khanh về việc trấn áp phản tạc, có còn điều gì cần nói không tối nay không cần phân biệt ai giữa chức vụ gì cứ nói không ngại. câu ấy vừa dứt đã thấy một hoàng quan độ trung niên từ góc điện bước ra thần lã cường có việc quan trọng khải tấu xin bệ hạ ân chuẩn lưu hành cũng cảm thấy rất bất ngờ nói về trượt chọc khanh có việc gì có thể về hậu cung nói sao lã cương cúi đầu việc tấu này thần suy nghĩ đã lâu cầu xin bệ hạ nhân cơ hội này cùng bá quan định đoạt vậy thì nói đi nào Lưu hành cũng không muốn nói nhiều với ông ta. Xin bệ hạ, nhanh chóng, ân xá cho những người đảng cố. Nghe thấy câu này, tất cả đều thẳng người lên. Bên trong bên ngoài, vô số đôi mắt đều nhìn hoàng thượng vẻ khẩn thiết. Phóng thích cho những người đảng cố là nguyện vọng của bao nhiêu sĩ nhân. Nhưng hết lần nọ đến lần kia, nói nhào tấn công đều không dám hy vọng gì nhiều. Không ngờ hôm nay lại được nói ra từ miệng một hoàng quan. Đó là chuyện ai có thể nghĩ đến. Lưu hành liếc nhìn Lã Cương. cúi đầu thở dài, không biết làm sao. Ông ta tuy ở ngôi cao cổ trung. Nhưng lúc này cũng không dám đối diện, thẳng thắn với các quan. Lã Cường cũng hiểu đó là chuyện kỷ húy Trước sau chỉ cúi đầu thật thấp. Chuyện đáng cố đã tích tụ nhiều năm. Lòng người oán thang. Nếu lâu dài vẫn không ân xá, Bọn họ dễ hợp mua với trương giác Gây biến thành lớn Khi ấy có hối cũng không cứu được Ngay giờ khác này Xin Hoàng thượng khai ân Xá tội cho đảng nhân Tha miễn việc cầm tu Rộng tỏ ân đức với thiên hạ Nếu như không xá miễn E rằng chúng sẽ giúp đỡ kẻ địch Càng tăng thêm khí thế cho trương giác Bệ hạ Xin bệ hạ nhất định phải Cho nói nữa Chẳng hiểu, lưu hành cực cực đâu. Kẻ địch khắp bốn phía đều có thể kết đồng minh với nhau. Đạo lý ấy, ông ta có thể hiểu rõ. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ những người đảng cố sẽ được xám miễn tất cả. Trong đó, những người hiếu liêm, minh kinh cũng có thể được vời ra làm quan. Hoàng thượng Thánh Minh Không biết có bao nhiêu người cùng thốt lên, kêu to đến chói tai. Từ sau sự biến đầu phụ vương phụ Vụ án đảng cố kéo dài suốt 17 năm Đến nay Coi như đã được đặt dấu chấm hết Tào Tháo xướng đến phát điên Nắm chặt lấy hai tài viên cơ Đang đứng cạnh mình lúc nào mà không hay Nhưng khi Tào Tháo quay sang tìm phụ thân Trong số các quan liệt khanh Lại thấy ông mặt mũi buồn thiêu Ngồi lặng ở trong điện Lại nhìn kỹ hơn Thì mấy người phàn lăng Hứa tương, giả hộ, lương học cũng mặt mũi yếu siêu như bánh đa nhúng nước những người này đều là dựa vào hoàng quan mà nổi lên từ vụ án đảng cố thập thường thị đứng sau lưng hoàng đế lưu hành lại càng khiến người ta phải chú ý hơn tuy ánh đèn đuốc chập chân không nhìn rõ mặt họ nhưng có thể thấy rõ những đôi mắt của bọn trương nhượng trưng trưng, nhìn lá cương đầy căm tức lưu hành cố ý gõ gõ lên ngự án nói Nhưng có một việc, quả nhân si tính đã lâu rồi. Các quan đang chắp tay chúc mừng, nghe thấy còn có chuyện nữa, lập tức lại trật tự, trở lại. Gặp quốc nạn nghĩ đến tướng tài, thái úy đồng quýnh đã mất, tài năng thiện chiến lập nhiều công trạng. Tiếc rằng liên lụy đến vương phủ mà phải chết, thật là ăn không thể thanh minh. Con cháu trong nhà hiện vẫn còn bị đài đi xa, hôm nay cũng cho được xá biển hết cho phép về quê cũ. Nói đến đây, Lưu Hoành cao giọng nói, hy vọng các khanh hiểu rằng, phạm những người có công với quả nhân, quả nhân nhất định sẽ không phụ. Câu nói ấy vừa dứt, những kẻ đang không vui vì việc đảng nhân được tha, cuối cùng cũng lấy lại được chút bộ dạng vui vẻ. Thực ra dụng ý của Lưu Hoành rất sáng suốt. Hiện tại trong triều rất nhiều người được tấn thăng. Nhờ vào chuyện, bắt bớ đạn nhân, có kẻ thậm chí còn là đau phủ sát hại đạn nhân. Là một hoàng đế tuyệt nhiên không thể để cho một phái thế lực áp đảo phái khác và tiến tới sẽ uy hiếp chính mình. Ông ta phải để cho hai phái thế lực cùng tồn tại và duy trì sự cân bằng. Cho nên ông ta nói đoàn quýnh oan không thể thanh minh chỉ là nói bừa. Thực tế là cố lật lại vụ án cho hắn. Chỉ vì đoàn quýnh từng bắt giết đạn nhân Thái học sinh tới hàng ngàn người, là kẻ sa tay tàn độc nhất trong số rất nhiều quan lại, tham gia vụ án đảng cố. Bây giờ thừa nhận công lao của ông ta có khác nào kiên trì cho rằng vụ án đảng cố là chính xác, nhân tiện cũng như liều thuốc định tâm cho các đại thân từng dự vào việc bức hại đảng nhân. Bất kể thế nào, kết cục ấy cũng đều vô cùng hoan hỷ, tiếp theo đó không còn việc gì làm. Tất cả lại lặng lẽ chờ đợi, tin thắng trận của ngài quốc cũ đồ tể. Lưu hành thắt lại áo sông, đứng dậy nói. Cửa cung đã đóng, các vị ấy khanh không được tự ý bỏ đi. Các khanh cứ nghỉ ngơi ở đây. E là trời vẫn còn lạnh. Các đại nhân từ bậc không khanh trở lên, thưởng cho mọi người một áo cẩm bào để tránh sát trẫm cũng đã ra lệnh, cho người chuẩn bị bánh trái đồ ăn, để bá quan ăn cho khỏi lạnh. Đêm nay, mọi người cứ thế tùy tiện thoải mái một chút. Nói xong hoàng đế quay lưng đi về hậu cung. Đi được mấy bước, đột nhiên lại quay đầu lại bảo: "Hai vị lão ái khanh, Dương Tứ, Viên Phùng cùng đi theo trẫm nào." Lúc vào cung, gậy chống đều đã bị kiển thạc thu hết. Lại quy ngôi nãy giờ, Dương Tứ, Viên Phùng làm sao đứng dậy nổi nữa. Cứ từ từ đi, không phải vội cho phép con cháu các khanh cùng đi theo để chăm sóc. Lưu hành đưa tay, ra hiệu, rồi đi trước. Hoàng thượng và thập thường thị vừa đi. Tất cả mọi người đều thấy thoải mái hơn. Trong ngoài điện ngọc đường, náo nhiệt hẳn lên. Tào tháo biết thân phận mình, cấm cúi đi vào hầu hạ phụ thân. Rồi đến chỗ anh em bào tính. Không lâu sau, Trần Ôn, Thôi Quân, Dương Kỳ là những bạn bè giao hảo thương ngày. Cũng đều tụ tập cả đến Anh em Bảo Gia Là những người hiếu võ Nhất là bào Hồng Có thể nói là hiếu võ đến thành nghiện Mở miệng ra Là nói có vẻ oán hận Xuất binh đánh trận Mà lại không được đến lượt minh Bảo Tính cười nói Đại ca cũng thật ngốc Trước tiên huynh hãy nghĩ ra cách Để được xung vào bắt quân đi đã Rồi hãy nói Dương Kỳ thì cúi đầu buồn bực Sớm ngày lại báo phụ tôi Thì sao đến nỗi có sự biến hay hôm nay Thôi quân thì tự nói một mình Bác cầu huynh cuối cùng Cũng có thể ngóc đầu dậy được rồi Đáng tiếc là cuối cùng Lại vì tấm chân tình Của một vị hoàng quan Không hay, không hay Trần ôn lại lẩm bẩm Tôi phải đi xem mã công thế nào Nếu có thể được Thì đợi ông cụ về đông quán nghỉ một chút Chân ông ấy bị chứng phong hàn xem ra mỗi người đều có tâm tư riêng của mình nhưng không có ai suy nghĩ giống tàu mạnh đức lúc này đúng lúc tào tháo đang ngồi ngay người ra thì thấy giáng nghị đại phu chu tuấn đứng lên cho đỡ mỏi đi từ trong điện ra bảo mạnh đức chiều qua chúng ta còn nói chuyện trong viên phủ ai ngờ chỉ một đêm mà phong vân đột biến khiến nhân tâm phải kinh sợ xem ra mấy câu nói nịnh ấy có sức mạnh không nhỏ Chu Tuấn đã chủ động đến tìm Tào Tháo. Tào Tháo vội cười nói theo. Vãng sinh thấy ngài có vẻ vẫn an nhiên tự đắc, chẳng bận tâm chút nào. Họa cũng chẳng trốn được đâu. Cuối cùng, Tào Tháo cũng tìm được một người có thể tâm sự những chuyện trong lòng mình. Bẩm đại nhân, theo cao kiến của ngài, lần này Hà Tiến có thể bắt được mã nguy nghĩa không ạ. Tám cửa ải đã đóng cả, nhất định đưa tay xa là bắt được chu tuấn lắc lắc eo lưng nhưng nhất định sắp có loạn đến nơi trường giác có quân đồng đến hàng trăm vạn mà tuy việc này đã bại lộ nhưng hắn há có thể bỏ qua mà cúi đầu chịu tội ư một cuộc binh đao loạn lạc đang ở ngay trước mắt điều ấy chính là mối quan tâm của tào tháo lúc này bấm đầy nhân phản xin thấy chẳng phải chỉ có trăm vạn thôi đâu bọn sơn tặc khẩu khấu các nơi, bọn phản dân ở nơi biên địa, lại còn rất nhiều lưu dân nhà tan cửa nát vì vô vàng thứ bào chính gây ra. Trường giác một khi khởi lên, bọn họ đều sẽ đi theo làm phản, thiên hạ sắp có đại loạn rồi. Chu Tuấn thở dài một tiếng nói: Hoàng thượng lần này có thể nói là sẽ rất vất vả. Mã Nguyên Nghĩa bắt được rồi, nhưng những sự việc sau đó thì làm thế nào? Người Khương làm loạn ở Lương Châu đã lâu, không thể điều binh quay về vào lúc này. Các Châu ở Quang Đông, nghĩ cũng không dám nghĩ đến nữa. Lúc này bắt lính lại không thấy được. Chỉ dựa vào đám lính tráng binh mã của Bắc quân, thì trận chiến này không phải là dễ dàng. Tào Tháo cực cực đầu lại nói. Nhưng hôm nay coi như vãn sinh đã được biết phong thái của Hoàng Thượng rồi. Thánh thượng không hề ngu ngốc chút nào. Chỉ cần xem một việc hôm nay Ngài xá biển cho vụ án đảng nhân mà nói, chỉ trong khoảnh khắc mà Ngài có thể nhớ ra chuyện cũ của đồng huynh thì đầu óc thật nhanh nhạy. Một quân vương tinh minh như vậy, sao lại không chịu để tâm vào chuyện chính sự chứ? Đó là chuyện mà lũ chúng ta đều mong mỏi. Nhưng kỳ thực chúng ta đều đã sai. Hoàng thượng không hề nghĩ đến cơ nghiệp của Tổ tiên cũng không hề nghĩ đến đại sự của triều đình. Ông ta với đảng nhân không thù không oán, với hoàng quan cũng không có ân tình gì. Chu Tuấn VV chậm lâu. Chu Tuấn VV chậm râu, Lừa thưa, ánh mắt lộ vẻ ánh mắt lộ vẻ thất vọng. Trong đầu ông ta chỉ nghĩ đến hưởng lạc, ai có thể cùng vui chơi với ông ta được thì ông ấy sẽ bảo vệ người đó. Ông ta thực sự là tinh minh, nhưng tất cả những gì ông ta làm chỉ để vui chơi hưởng lạc mà thôi đáng tiếc thay bây giờ xảy ra đại loạn thế này coi như ông ấy đã chơi xong rồi hiện giờ ta chỉ nghĩ đến một chuyện đến khi trường giác khởi sự tướng lĩnh ở lương châu không điều về được thì hoàng thượng sẽ sai người nào đi dẹp loạn đây chu tướng chớp chớp đôi mắt tròn nhỏ như hạt đậu đen hơ đến tám phần mười Là chuyện này là ứng vào tay ta mà thôi. Trong lòng Tào Tháo đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Ông ấy đã từng hứa sẽ nhận mình theo để xuất binh đánh trận. Nếu thật sự hoàng đế muốn ông ấy làm tướng, chẳng phải mình cũng có thể ra tay một phen sau. Nhưng rồi Tào Tháo lại cảm thấy, nghĩ như thế thật độc ác, bản thân mình là quan triều đình đại hán, nên mong muốn cho quốc gia được thấy bình vô sự. Làm sao có thể mong có kẻ tàu phản chứ Tâm tình ấy thật sự là mâu thuẫn Khi ấy viên cơ bất ngờ chạy đến chắp tay nói Khi nãy lúc lên điện may nhờ mạnh đức hiền đệ đỡ giúp cho cha già của tôi Chuyện nhỏ như thế Có gì đáng nói đâu chứ Ôi chào, bản sơ, công lộ Nhà tôi đều không chịu ra làm quan Thật đáng xấu hổ Hiền đệ có trông thấy dương kỳ đâu không Ở bên kia kia tào Tháo đưa tay chỉ Đa tạ, đa tạ, có chuyện gì ư? Hoàng thượng mời hai ông lão đến hậu đường, nghị sự. Ai ngờ, nói một hồi thì Dương Công với Hoàng thượng đã to tiếng với nhau. Vừa tôi hai người ra sức hét lên với nhau một hồi. Bệnh đau tim của Dương Công đã phát tác. Tôi phải dội đi tìm Dương Kỵ đến hầu hạ ông cụ. Nói xong viên cơ lập tức chạy đi. Người nghe thấy chưa? Việc đến nước này mà Hoàng thượng vẫn không chịu nghe lời trung ngôn đấy chu Tuấn cười nhăn nhó, nếu thật sự phải đánh nhau, chỉ e là kẻ lĩnh quân, không chết với tai bọn phản tặc mà lại chết vì miệng lưỡi bọn gian thần. Mong sao công việc này không phải giao vào tai ta. Tào Tháo với chu Tuấn lại trò chuyện hồi lâu, gần đến giờ dân, bầu trời đã dần mờ sáng. Vẫn chưa có tin báo gì về chiến sự cả, khiến cánh vụ lâm quân, canh phòng vẫn không dám lơi là chút nào. Hai người bèn bước xuống thêm ngọc, tìm một chậu khuất gió, ngồi bệt xuống nền đất lá cạch xanh, trong ngự viên. Tiết trời vẫn đang là đầu xuân, nhất là buổi sáng sớm, khí lạnh buốt thấu xương, trong dân gian gọi thời tiết ấy là quỷ va răng. Đến quỷ cũng bị sát rung đến độ, hai hàm răng va vào nhau cầm cập Những người tuổi trẻ còn đỡ, nhưng ra làm quan có người sớm người muộn, chức nghị lan cũng có người ít tuổi, người nhiều tuổi. Nên những quan viên lớn tuổi sau một đêm vất vả phả Lại phải chịu sát Thật sự đã không chịu nổi Ngay bên trên thêm ngọc Có một vị nghị lan già Tuổi tác đã cao Bị cống đến rung lập cập Dựa vào lan can sung lên dần dật Tào Tháo nhận ra Đó là danh sĩ đất thuộc trung Động Phù, Người rất giỏi dạy môn sắm tỷ Chim tinh Tào Tháo xưa nay không tin vào thuật sắm tỷ, Nên chẳng hề kính trọng người này Nhưng trông thấy ông già bị sét cống thì cũng không thể nhận tâm, liền chạy đến bên định giúp ông ấy ủ tay cho ấm. Đúng lúc ấy, từ trong điện một đại nhân vật đi ra. Người này mình cao tám thước, không béo, không gầy, khuôn mặt trắng trẻo, mắt vượng mai rong, sống mũi cao, thùy tay rủ dài như giọt ngọc. Một dòng sâu đen ánh dày rậm, buông rủ xuống dưới ngực, bất kỳ ai thấy cũng không thể đón ra được. Ông ấy đã gần 50 tuổi Nếu còn trẻ ác hẳn là một bậc Mỹ Nam hạng nhất Cử chỉ điệu bộ của ông ta Tỏ rõ vẻ cao quý, nho nhã, tự nhiên Nhưng trong vẻ nho nhã ấy Dường như lại ẩn chứa một sự sắc xạo Không dễ gì nhìn thấy Điều ấy cũng khó trách Bá Quang Trong Triệu Nếu nói về thân phận cao quý Thì đầu tiên phải nói đến ông Tông Chính Khanh, Lưu Yên Trong hàng ngũ của Khanh Thì Tông Chính Khanh là cao quý nhất Bởi chức quan này nắm giữ các công việc về tôn thất hoàng gia cho đến việc phân phong vương quốc. Chính bởi tính đặc thù của công việc mà chức vụ này nhất định phải do những người có thân phận cao quý tiếng tâm xuất chúng. Và là thành viên tôn thất đảm nhiệm, lưu yên tự quân lan, người cánh lăng, giang hạ. Là hậu vệ của lỗ cung vương nhà hắn, chắc chính dòng của hiếu cảnh đế. Từng nhậm các chức quận thú, nổi tiếng là người cao khiết nho nhã. Giữ lễ ưu ái kẻ sĩ. Hơn 40 tuổi thì được giữ chức vụ cao quý, tông chính. Chuyện đó từ khi nhà hắn được lập ra đến nay, cũng không có nhiều. Lưu Yên đi nhanh xuống thềm ngọc thuận tay cởi tấm cẩm bao mà Hoàng thượng vừa ban cho, đắp lên người cho đống phu. Tôi từ nãy đã nhớ đến ngày rồi. Đống phu rung rung rạy rạy nói, không dám, đây là vật Hoàng thượng đã thưởng cho ngài, chứ có nghĩ nhiều thế lão ngài cứ việc mặt vào đi, vừa nói lưu yên vừa tự tay buộc áo cho ông ta. đống phù cảm động đến rơi nước mắt. đại nhân ngài thật là lưu yên đỡ lấy ông ta. đi nào chúng ta cùng nhau vào trong điện cho ấm. hạ chức thấp kém không dám không dám có gì mà không dám chứ. lưu yên dướng lông mai ông cần gì cứ nói với tôi hoàng quang thì về trong cung nhiều cũng phải nhường bộ tôi mấy phần tôi nói để cho ông vào bọn họ làm sao dám nói này nói nọ chứ lưu đại nhân đã nói ngài vào thì ngài cứ vào đi thái thương lệnh triệu vĩ cười bước lại phía sau ông ta còn có các nghị lang phát diện mạnh đa đi theo lưu yên trông thấy bọn họ rất vui mừng đi đi mọi người đều theo tôi vào cả bên trong điện ngọc đường lớn như thế này mà lại không đủ chỗ cho mấy ông ư nói xong ông gọi một tên tiểu hoàng môn người đi lấy năm bát canh nóng bưng lại đây cho ta tên hoàng quan ấy không dám cãi nửa lời vội vâng dạ đi ngay tào tháo trông thấy cười nhạt một tiếng thầm thủ tay lưu yên này giỏi thật lại còn biết dựa vào thân phận mà mua chuộc lòng người nhưng tào mệnh đức thực sự đã coi thường nhân vật lưu yên này tào tháo hoàn toàn không ý thức được rằng trong cục diện loạn ly thế này Ngoài thế lực hoàng quang và nhân sĩ ra, một thế lực thứ ba cũng đang dần dần trỗi dậy. Khi chiếc cẩm bào được khoác lên, đắp cho động phù, thì thế lực phân liệt đầu tiên dưới thời Đông Hán, mà đứng đầu là Lưu Yên và có triều vị, phát diễn, mạnh đa, là mưu sĩ, đã bắt đầu được nhanh nhóm. Bá quan văn vội chịu rét trong hoàng cung một đêm, đến tận giờ ngọ ngày hôm sau, mới nhận được tin báo của Bắc quân mã nguyên nghĩa sau khi được biết đường châu đã cáo giác liền dẫn đầu đảng từ hà nam chuyển đến huyện câu thị định phá ải hoàng viên mà ra nhưng tám ải đều đã canh phòng cẩn mật đám đầu đảng của thái bình đạo lẻn vào kinh lại chỉ có vài trăm người kết quả đã bị quân binh giữ ải cùng với bắt quân giáp kích tiêu diệt gọn mã nguyên nghĩa bị quan quân bắt sống xa xôi thì chưa thể quan tâm đến được nhưng bọn giặc trước mắt đã bị tiêu diệt bá quan văn võ coi như cũng có thể được tự do rồi khi cửa hoàng cung mở rộng người đỡ già kẻ dắt trẻ ai nấy mặt mũi đều tái nhợt rung lẩy bẩy nhưng vẫn vai giữ nghi lễ nhà quan nhà hắn từ sau khi thúc tôn thông đặt ra nghi lễ đến nay cảnh quan viên toàn triều sợ hãi nhếch nhác như thế này có thể nói là lần đầu trông thấy mí mắt mỏi mệt không mở lên nổi nào còn ai để ý đến chuyện hằng nguyên cách sáu nữa bá quan sau khi ra khỏi ngự đạo thì ai nấy tự tìm kẻ hầu người hạ từ phủ nhà Minh. đến đón về cha con nhà họ tàu cũng được tần nghi lộc đỡ lên xe ngựa có thể thấy ngay đám người nhà ấy cũng mặt mai phờ vạt. chắc hẳn từ sau khi chủ nhân vào cung rồi bọn họ đã ở bên ngoài chờ đợi năm doanh bắt quân vẫn chưa thôi việc canh phòng các binh lính thuộc hạ của chấp kim ngô gõ thanh la tuyên thị khắp nơi rằng chợ vàng chợ ngựa ở lạc dương đều nghỉ ba ngày để truy nã tín đồ thái bình đạo trong thành chuyện ồn ào nhất cũng không khiến cho cha con nhà họ tàu phải chú ý chỉ lơ mơ nằm ngã người trong xe đến khi về phụ cởi trừ phục xong Vừa đặt đầu xuân gói liền ngái vang như sắm. Tào Tháo ngủ liền một mạch đến sáng hôm sau. Ngồi dậy vẫn chưa kịp đứng lên vương vai, đã thấy tầng nghi lộc bưng chậu nước sơ mặt đến. Ông lớn, ông cũng đã tỉnh dậy rồi ư. Mệt chết mất, Tào Tháo ngáp dài có chuyện gì ư. Bây giờ bên ngoài đang ồn ào lắm. Trên đường lớn Bình Dương đã dừng một đài cao. Để tử hình Mã Nguyên Nghĩa. Thể hiện rõ lực pháp triều đình Tào Tháo giật nảy mình Sự tử không khai ngay trước đường lớn Ở Kinh Sư Quả là chuyện xưa nay chưa từng có Đi chúng ta đi xem xem Sửa mặt chảy đầu sông. Tào Tháo cũng không dám làm kinh động đến phụ thân Dẫn theo tầng nghi Lộc lâu dị Ra khỏi phủ Đường Bình Dương chính là con đường rộng lớn nhất Thông hướng chính nam Chính bắc trong thành Lạc Dương Thẳng đến tận cửa lớn Hoàng Cung Hôm nay bãi rộng ngay trước hoàng cung đã dựng lên một đài tử hình. Lúc tào tháo đến thì dường như đã hơi muộn. Cách xa đám người đông đúc, chỉ nghe được lẩm bẩm tiếng tên lính trên bãi, đang tuyên đọc tờ tội trạng. Dài dằn giặc của mã Nguyên Nghĩa, lúc này sự ồn ào trên phố không thể so được với ngày hôm trước. Không có những vị quan, mũ cao áo rộng. Những người vây xung quanh xem phần lớn là bình dân, sĩ nông công thương. Đủ hình đủ vẻ Khiến cho bãi đất bị kèn chặt Đến gió không thông, mưa không lọt Giết người ngay trước cửa hoàng cung Chẳng phải là chuyện mới mẻ Chưa từng thấy sao Có cả dân chúng ở ngoài thành Cất công đến tận nơi Vòng trong phòng ngoài Vương cổ tròn mắt xa xem Cứ như muốn cởi lên cổ người đứng trước vậy Lại còn một số người không lỗi Tìm cách trèo lên trên xe Trên nhà cao Tập trung nhãn lực từ xa ngó lại tần nghi lộc vào lâu dị đẩy bên trái chen bên phải một hồi mà vẫn không len vào nổi quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt tào tháo không vui tần nghi lộc nói dậu bẩm ông ông thấy có rối loạn không chẳng qua chỉ là giết người nếu ông thấy phiền thì chúng ta không xem nữa vậy tào tháo lắc lắc đầu ta không vui không phải gì không trông thấy mà chỉ đáng than cho những người tự mãi xa xôi kéo về đây xem Điều là những người cùng khổ, mà nguyên nghĩa tạo phản là vì ai chứ? Vì ai? Vì vinh hoa, phú quý, vì muốn làm. từng nghi lộc quay nhìn bốn bên một lượt, rồi nói nhỏ, muốn làm hoàng thượng chứ gì? Hơ, nói trương giác muốn làm hoàng thượng thì ta tin, chứ nói những bách tính này. đều muốn vịnh sông bám phượng thì ta không tin, nếu hoàng lại không bức bách, thì sao đến nỗi họ làm phản? bọn họ tuy bị tài giáo của trương giác mê hoặc nhưng làm như vậy cũng là vì những người cùng khổ như mình vậy những đạo lý to tác như thế chúng tiểu nhân chả hiểu được tần nghi lộc cười ngây ngô nói tào tháo đập đập vào trán hắn chẳng phải mình ngươi không hiểu những người đi xem kia cũng nào ai hiểu e là ngay cả mã nguy nghĩa đầu sắp liệt khỏi cổ kia cũng không rõ ông ta vẫn còn một dạ kỳ vọng vào thái bình thịnh thế của Trung Hoàng Thái Nhất kia. Tần Nghi Lộc, ngật mặt không hiểu, lâu gì liền bảo. Đại nhân, chúng ta cứ thế này thì không thể nào chen vào được rồi. Nếu không vấn đề gì, thì đại nhân thử tìm một đồng liêu trong bắc quân xem, có thể dẫn chúng ta vào không? Câu nói ấy làm Tào Tháo nghĩ ra. Chủ tớ ba người vòng qua bãi đất rộng đi lên phía bắc, đến chỗ của giám trạm đai từ xa đã thấy binh lính của bắc quân tay cầm kích lớn chặn đường trong lúc tào tháo nhìn ngó tìm kiếm chợt nhìn thấy việt kỵ từ mã thư tuấn toàn thân giáp trụ đứng cách đó không xa vội vàng đưa tay vẫy thư tuấn vốn là bộ hạ cũ của tào xí khi tào xí còn giữ chức trường thủy hiệu úy rất quen thân với tào gia trông thấy tào tháo đang đứng mãi bên ngoài vòng ngoài ông ta liền ra hiệu cho quân lính dẫn vào trong thế là tào tháo được vào bên trong nhưng bọn tân lâu là gia nhân bạch đinh thì phải chịu ấm ức về phủ, thầm oán trách không được xem thư tuấn cũng thật bạo can chẳng nói chẳng rằng dẫn tào tháo đến ngay cạnh giám trảm đai có thể nhìn thấy sọ ràng nhất cử nhất động ở chỗ hình trương. tào tháo cũng thấy hơi trường đột nói ở nơi dương pháp tôi đứng vào đến đây có thích hợp không không có sao thu Tuấn nói nhỏ hôm nay do ngài quốc cụ hô đồ làm giám trạm chẳng hiểu gì đâu cậu lại là người làm quan không ngại gì cả quả nhiên thấy trên giám trạm đài cao bảy thước mới tạm thời dựng lên ngồi ở giữa chính là quốc cụ Hà Tiến người mới được thăng làm Hà Nam Doãn. ông ta áo mụ chỉnh tay bên sườn đeo kim, hết nhìn bên đông lại nhìn bên tây như không có chuyện gì để làm chợt trông thấy Tào tháo ông ta còn chấp tay chào giết chó mổ lợn là nghề của ông ta nhưng chuyện giám trảm, xử hình thì lại không biết thế nào ngay đến nghi lễ trong triều đình ông ta còn chưa học thông huống chi là những đại sự trăm năm mới gặp một lần thế này chỉ huy tại hiện trường trên thực tế chính là bắc quân trung hầu châu tĩnh người đang đứng ở bên cạnh trong ông ta ngủ quan không yên mồ hôi túa đầm đìa chắc hẳn làm việc cho ngài quốc cũ hồ đồ này không khỏi vô cùng vất vả điều là do trâu đại nhân cai quản hiện trường này đây tào tháo lầm bẩm nói ờ tối hôm trước đi bắt giặc mới náo nhiệt cơ thư túng che miệng cười nói hết việc này đến việc khác nhưng quốc cũ của chúng ta vẫn ngồi nguyên trong danh trại cuối cùng đến trận xong rồi mã nguyên nghĩa cũng bị bắt rồi Ông ấy vẫn hỏi quân giặc ở chỗ nào Nếu thật để ông ta dẫn binh Đi đánh Thì không loạn lên mới là lạ Chưa nói dứt câu Đã thấy quân lính đồng thanh hò hét Dạng ra một lối đi Từ bên ngoài đẩy vào một chiếc xe tù củi gỗ Mã ngôi nghĩa tay lớn eo tròn Tướng mạo thật thà Trong bộ dạng chẳng qua Chỉ là một nông phu tầm thương Lúc này sắc mặt hắn ta ảm đạm xanh xám Ngăn miệng buộc một sợi thân. Ú ú ớ ớ nói không xa tiếng. Vì bị bắt giữ ở Trung quân nên chưa kịp thay sang áo tù. Hắn ta vẫn mặc bộ quần áo vải thô lúc bị bắt Đã bị rách tươm từ khi nào. Lộ ra mấy vết thương vẫn còn máu me do bị dao kiếm chấm phải. Đã thế lại còn bị cố ý trói chặt ngay chỗ vết thương. Ngũ hình chịu đủ mà nhất định không khai gì. Tên này đúng là can dạ Thư Tuấn không kìm được khen mã nguy nghĩa một câu. Quân lính đẩy xe tù vào giữa nơi hành hình, dí dao vào cổ rồi lôi mã nguy nghĩa ra. Tên ấy từ sớm đã liệu rằng sẽ chết, không nói được gì, chỉ mở trừng trừng đôi mắt to tròn, nhìn đám quan binh vẻ căm giận. Ba tiếng trống vang lên, tên réo vừa dứt thì giá hành hình. Nhưng Hà tiếng mà có vẻ bất nhẫn, ông ta cũng là xuất thân cùng khổ, lại có dáng người tướng mạo giống mã nguy nghĩa. Có thể nói là thổ tử hầu bi, vật thương đồng loại. Châu tịnh nói nhỏ vào tai ông ta mấy câu, ông ta mới miễn cưỡng, đứng dậy hô lớn. Hành hình, nào hay hô xong, không thấy có người vùng đao sa chém, mà từ phía sau dám trạm đài, năm cổ chiến xa hay ngựa kéo, ầm ầm tiến ra. Ngủ xa phanh thay, đừng nói đến bách tính có mặt tại chỗ, ngay cả tàu mạnh Đức cũng sợ giật nảy mình. Nhà hán từ sau khi lạ trị dùng xe phanh thay bành việt đến nay Không có ai dùng cách giết người như thế này nữa Đời hiếu văn đế Có hiếu nữ là đệ oanh dân thư cứu cha Thì dục hình đã bị bại bỏ Vua quan phủ trung hưng đầy xứng lấy khoan hòa Nhu thuật mà trị thiên hạ Ngay những tử tù trảm quyết vào mùa thu hàng năm Nếu có thể xá miệng ai thì đều xá miệng hết Dù cho mã nguy nghĩa có nhiều tội đại nghịch đi nữa, thì dùng xe phân thay cũng quá tàn khốc, hơn nữa còn làm hỏng cả quy củ của lịch đại tiên vương. Đó cũng là chủ ý của trâu đại nhân ư, Tào Tháo không dằn được phải hỏi. Sắc mặt thư tuấn cũng có vẻ bất nhẫn, đó là hình phạt mà Hoàng thượng đã định chẳng làm sao thay đổi được. Thật không ngờ, những chuyện không ngờ thì còn nhiều lắm. Mười con ngựa kéo xe phanh thay này đều là ngựa mã của Hoàng thượng ở tàu ngựa lục ký. Nghe nói là ngài muốn nhân cơ hội này để thử sức ngựa. Cậu nhìn xem, đánh xe đều là hoạn quan. Tôn chương cũng đến rồi đấy. Tào tháo nhìn theo tay hắn ta, quả nhiên thấy lục ký thừa tôn chương. Một trong số thập thường thị cũng đã lên giám trạm đai. Hoàng thượng thực sự không còn thuốc chữa nữa rồi. Giết xong mã nguyên nghĩa. Nhất định thiên hạ sẽ đại loạn. Đã đến mức này rồi. Mà còn có tâm trí huấn luyện ngựa mã. Lại còn để hoàng quang tác oai tác phúc ở đây. Năm chiếc xe ngựa, chiếc nào vào chỗ nấy. Mã nguy nghĩa được cởi trói. Tứ chi đều bị buộc vào dây sắt phía sau xe ngựa. Sợi dây thân chẳng ngang miệng vừa được cởi ra. Hắn liền ra sức chửi bới. Điều là những thầu ngữ kinh châu nghe không thể hiểu được. Không để cho hắn phản kháng Đầu hắn đã bị buộc vào Một chiếc dây sắt Liền sau đó trống thúc liên hội Đám đông đang ồn ào Như chợ vỡ chợt im bạc Vô số những đôi mắt Đều đối dông vào người sắp bị Năm xe ngựa phanh thay kia Mã Nguyên Nghĩa Vẫn không thôi chửi rủa thật lâu Không nghe thấy có ai quát mắng gì Hắn đột nhiên cười lên thật lớn Năm cổ chiếc xa Năm cổ chiến xa bắt đầu chuyển động Khoảnh khắc dây sắt căng lên Toàn thân hắn ta Dần dần nâng lên khỏi mặt đất Khuôn mặt kẻ tử tù Bị chặn máu trở nên tím liệm Ngũ quan biến dạng Trông như hình ma quỷ Đó là điểm tàn khốc nhất Của hình phạt xe ngựa phanh thay Nếu mời con ngựa ra sức kéo Cơ thể người ta trong khoảnh khắc Sẽ bị xé nát Nhưng để cho kẻ tử tù Với đau đớn khốn khổ những con ngựa sẽ phải kéo từ từ khiến cho kẻ kia muốn sống không được muốn chết cũng không sống sợi dây sắt cứng ngắc lạnh lung, giết vào yết hầu cảm giác nghẹt thở khiến khuôn mặt mã nguy nghĩa, từ tím liệm chuyển sang đen xì hai con ngươi mắt đỏ sòng máu như muốn lòi văn ra ngoài tứ chi không thể cử động nhưng bản năng sinh tồn trong người hắn làm cho khuôn ngực liên tục thoi thóp cô kim lấy chút không khí nào có thể nhưng tất cả chỉ là vô ích. hắn cố mở miệng thật to, dùng chút hơi sức cuối cùng trong ngực kêu lên một tiếng. trời xanh đương chết, trời vàng đương. chữ lập cuối cùng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, thì hoàng quang đánh xe đã vung roi lên con ngựa quý. trong phút chốc, hàng loạt những âm thanh rách vỡ vang lên. một khối máu vọt lên giữa trời. con người đang sống ngây ngậy lập tức bị xe nát thành nhiều mảnh. Những người đứng xem kêu lên một tiếng kinh hãi Chạy lui trở ra như con triều Rút ra xa Đến một tầm tên bắn Có người kinh sợ quá Còn ngã từ trên mái nhà xuống đất Tào tháo chỉ thấy màu đỏ lon khắp Một dòng máu tanh vọt ra Vội vàng nhắm chặt mắt lại Đợi tiếng người hỗn loạn lắc xuống hồi lâu Mới gắt mở mắt ra Trông thấy tim phổi ruột gan tung tóe khắp nơi hành hình Xe ngựa kéo theo một chiếc đùi đi ngang qua trước mặt, cảm giác kia tổm, ập đến. Tào tháo liền quay mặt đi, không dám nhìn nữa. Chỉ nghe thấy trên đài cao, vang lên một tiếng cười sắc nhọn, độc ác. ngự mã của hoàng thượng quả nhiên là hay, ta phải về cung, phục mệnh thôi. Tên giặc thiến tôn chương, vẫn đang điên cuồng. Không đem hoàng quang chém hết giết sạch, thì khó mà tiêu tan hết được. Sự án phận của thần dân Tào tháo vừa ngẩng đầu lên Thì đúng lúc thấy viên thiệu Nhăn mài trận mắt đi đến Đi theo phía sau có một sĩ nhân Chưa già đã yếu Chính là Hà Ngung. Mạnh đức hiền đệ Chúng ta lại gặp nhau rồi Hà ngung cười buồn bã Đảng cố đã được xóa miệng Anh ta không cần phải Giả làm người hầu trong viên phủ nữa Nhưng đáy mắt đậu mi Hiện hiện, rõ vẻ mệt mỏi Anh khí năm xưa Đã không còn lại chút nào nữa Bác cầu Huynh Tào Tháo chắp tay nói Bản sơ dấu giếm chưa nói với đệ Nhưng hôm đó đệ đã nhìn thấy Huynh Trong viên phủ rồi Hà Ngôn tròn mắt nhìn viên thiệu Vẻ bất mãn, Viên thiệu có vẻ khó xử Đệ chỉ là sợ tin tức truyền ra ngoài Nên không nói với Mạnh Đức Thấy Hà Ngôn có vẻ buồn Tào Tháo lại phải nói đỡ cho viên thiệu Bản sơ Huynh Cũng là có ý tốt nhưng giờ chúng ta nên chúc mừng bá cầu huynh huynh đã thoát khỏi đại nạn bôn tẩu mười bảy năm cuối cùng cũng có ngày được thấy mặt trời rồi tuy là đã được xá miễn nhưng hoàng thượng không hề xét lại vụ án của trần lão Tây phó và đậu vũ chúng ta là được ân ân xá nhưng suy cho cùng vẫn là người có tội hà ngôn về mặt khó chịu thập thường thị điên cuồng như vậy so với vương phủ tào tiết khi xưa Còn có điểm hơn chứ không thua kém gì. Trong lúc mọi người nói chuyện thì đã có những người thu dọn nơi hành hình. Đám người quay văn xem dần dần giải tán. Tào thao nắm tay Hà Ngôn nói. Nhà đệ cách đây không xa. Nhị vị huynh trưởng nếu như không bận gì, qua tệ sáng ngồi chơi có được không? Đến nhà đệ ư, Hà Ngôn giật mình. Thấy có được không? Câu ấy tất nhiên là nhắm vào tàu tung mà nói có gì đâu mà không được. ít ra lần này cũng không cần phải nhảy qua tường ở sân sau nữa. Hà Ngung cười hơ hơ, thì thấy viên thiệu chắp tay nói, tôi có chút việc cần làm, đợi quốc cũ phục mệnh trở lại, còn bàn bạc mấy việc, xin được cáo từ trước vậy. Tào Tháo nhìn theo bóng anh ta đi xa xa, bản sơ lại bận chuyên gì dây giết Hoàng Quang. Hà Ngung hài giọng nói nhỏ đảng cấm tuy được tha nhưng hoàng Quang vẫn còn nếu không nhậu cỏ tận gốc sớm muộn cũng có hòa hoạn. bác giận trên mình vua khác gì lây núi chuyện này không dễ mà làm Tào tháo vừa đi vừa nói hơn nữa trong đám hoàng Quang, há lại không có người tốt ư. nếu không phải là cường trường nghĩa tâu sinh đảng cấm chưa chắc đã được tha cứ nhìn tất cả bọn họ như câu thu thì thật là không thỏa đáng tuy là nói vậy Nhưng nuôi hổ tất nhiên có ngày hổ sẽ cắn hại người. Để không hại nó, nó cũng sẽ ăn thịt đệ. Chuyện này thành hay không thành? Hãy cứ đợi xem bản sơ đi mua tính vậy. Hiện nay đã liên lạc với mấy người Trương Mạnh Trác, Lưu Cảnh Thăng, Hoa Tử Ngư, Tuân Công Đạt. Đúng rồi, còn có cả ba vị cao hiền sĩ. Trịnh Khang Thành, Tuân Tử Minh, Trần Trọng Cung cũng đang phải chú ý đến tào tháo trong nồng thầm kinh ngạc đám trương mạc lưu biểu thì không nói làm gì đến trịnh huyền tuân sản trần thực cũng bị viên thiệu lân la đến quan hệ ba vị này đều là những hiền sĩ ẩn nhật tiền bói từ nhiều lần cự tuyệt việc triều đinh vời ra làm quan nếu họ thực nếu họ chịu ra làm quan thì e là cả hai nhà dương viên đều phải lùi lại nhường ba xá vậy tuy rằng như vậy nhưng phẫu ngoài yên trong Tất nhiên đều phải kim cả. Chuyện hoàng quang có thể tạm thời khát lại. Nhưng mã nguy nghĩa chết đi. Thiên hạ đại loạn đã hiển hiện ngay trước mắt. Đó mới là chuyện quan trọng nhất hiện nay. Tào Tháo nhắc nhở. Tào Tháo cho cảm thấy hai người Hà Ngung và Viên Thiệu đều không thật sự tỉnh ngộ. Hiện nay đầu mối sự việc đã xảy ra. Điều lo lắng nhất là phải dẹp yên loạn lạc. Giải quyết vấn đề chứ không nên ở đây truy cứu tội lợi của hoàng quan mãi như thế. chớp mắt, hai người đã đến trước cửa tàu phủ. Vừa vàng gặp một hoàng quan độ trung niên, đi từ trong nhà ra, đó là đoàn khê. Kẻ vốn xưa này hông hách, ngang ngược nhất trong số thập thường thị. Theo sát sau lưng là tàu tung, đang mặc tiện phục, thương ngay vân vân dài dạ, vẻ sức cung kính. Tàu tháo chợt thấy lo lắng, liền đã thấy Hà Ngung ngẩng cao đầu, ướng ngược. Vẻ như đã quen mắt, không cần nhìn. Phải rồi, bác cầu huynh đã trải qua bao năm, lăn lộn như vậy. Dung mạo thay đổi, đòn khê đã không còn nhận được ra huynh ấy nữa rồi. Hai người tránh sang một bên. Đợi đòn khê, lên xe rồi, cả hai mới đi vào vũ. Người đi xem giết người, đấy ư. Tàu tung tiện cách quý đi rồi, bộ mặt cung kính, chợt đổi sang vẻ giận dữ. Đến chỗ ồn ào như thế làm gì? dân chúng tạo phản đều là do những kẻ làm quan chúng ta bức bách mà ra đi xem thật buồn thay xin hỏi vị cao hiền này là ai vậy ông còn muốn nói gì đó thì chợt nhận thấy con trai còn dẫn theo bạn về nhà hà ngôn trông thấy tào tung vốn đã oán ghét đầy trong bụng nhưng khi nghe thấy ông ta nói là quan bức dân làm phản lại cảm thấy người này vẫn còn chút minh mẫn bèn chấp tay nói tại hạ là Hà Ngung ở Nam Dương. Tàu tung giật mình, hai mắt mở tròn ra nhìn, nhìn hết một lượt từ đầu đến chân. Hồi lâu mới trầm ngâm nói là ngươi, đúng là ngươi. Tàu đại nhân, vãng sinh từ khi chia tay với ngài, đến nay đã gần 20 năm rồi nhỉ. 17 năm ta vẫn nhớ rất rõ. Tàu đại nhân có trí nhớ thật tốt. Câu nói này của Hà Ngung có ý chăm chọc tào tung biết con trai mình với hắn ta có mối giao tình rất sâu nặng nhưng nghe thấy hắn gọi mình là đại nhân mà không gọi là bá phụ đã hiểu rõ ý tứ xa cách bèn giơ cao nói xin mời vào trong này nói chuyện tào tháo vốn chỉ muốn mời hà ngung về nhà chơi nói chuyện chứ chưa nghĩ đến việc để cho hà ngung gặp gỡ cha mình không ngờ lại vừa vặn gặp ông ngay cửa vào có trốn cũng không trốn được chỉ còn cách cùng với hà ngung Đi vào phòng khách, ba người đã ngồi yên vị. Gia nhân dâng nước lên, chẳng ai nói câu gì cả. Tận đến khi uống một ngụm nước xong, tào Tung mới cất lời lên nói trước. Mấy năm nay, người có được dễ chịu không? Hà ngôn vẫn có khí giận nói. Nhờ hồng phúc của lão ngài, vãng sinh vẫn chưa chết. tào Tung chẳng hề để tâm, chỉ cười nhạt nói. Đảng cố đã được tha thứ việc viết chữ phi bán ở hoàng cung cũng không tri cứu nữa hà bác cậu nổi danh trong đám thái học trải qua đại nạn vẫn chẳng chết lại có thể làm mưa làm gió rồi hà ngôn cười nhạt một tiếng đưa tay tháo mụ viện du trên đầu xuống để lộ mái tóc đã hoa râm ngài mở mắt ra nhìn cho rõ đi hà ngôn năm xưa giờ đâu còn nữa kẻ từng là một nho sĩ đương đương nói năng nho nhã cử chỉ phong lưu Giờ đây hình dung tiều tụy Chưa già nhưng đã lão Khiến ngay cả Tàu Tung cũng đồng lòng Lão nhân gia Đã nhân ăn hay không Trong lòng ngài rõ nhất Người nào năm xưa bài môi cho vương phủ Nắm lấy bắt quân Chẳng cần vẫn xin nói rõ ra nữa Suốt 17 năm qua Ngài có nửa phần nào tự trách Tự hộ với mình không Đối mặt với công việc của triều đình Có thể có nửa điểm thiện chính Nửa câu thiện ngôn nào không Tàu Tôn nghe xong tự thấy đuối lý, cúi đầu không nói gì. Năm xưa nếu không phải được mạnh đức hiền đệ cứu giúp, thì tôi đã mất mạng trong tay quan binh từ lâu rồi. Cho nên, ân oán chúng ta có thể không bạn đến. Nhưng ngài đã ngần này tuổi rồi, há lại có thể không rõ đúng sai. Lẽ nào lễ cam nguyện là ma trành cho hậu? Lẽ nào lễ cam nguyện là ma trành cho hậu chứ? Kết cục xấu của vương phụ là tội ông ta đáng bị như vậy tao tiếc cũng chết rồi từ nay về sau ngài cũng không nên bám theo đám thập thường thị ấy nữa Tiết tháo người làm quan của ngài ở đâu thể diện kẻ làm cha của ngài còn không khổng tự nói hà ngung tuy càng nói càng uất hận nhưng vẫn suy nghĩ rằng ông già ấy rốt cuộc vẫn là cha của tào mạnh đức nên cũng nề tình nén lòng lại không thốt ra câu lão nhi bất tử thị vi tạc Đào Tung chẳng giận cũng chẳng buông, lắc đầu như tự nói với chính mình. Người có cách sống của người, nhưng ta lại có cách sống của ta. Người có thể nói ta dựng dưng không biết nhục, ta lại cảm thấy người không hiểu thời thế. Bảo vệ đấng minh quân có cách bảo vệ đấng minh quân, bảo vệ chúa tâm thương cũng có cách bảo vệ chúa tâm thường. Nếu như không biết đúng cách, tất kiến bản thân, mắc phải tai họa. Ông bẩm tính vốn không khéo chỉ nói lưu hành là chúa tâm thương mà không nói rõ là hôn quân có thể thấy là ngôn ngữ vô cùng thận trọng nhưng bao nhiêu sinh linh trong thiên hạ này có tội gì chứ tự bản thân ta có thể bảo toàn đã là tốt rồi làm sao có thể quan tâm hết được người khác chứ lời nói không hợp thì nửa câu đã nhiều hà ngôn biết rằng chỉ có mình thì không thể nào lay chuyển được ông già này liền đứng dậy nói Vậy chúng ta ai làm theo cái đúng của người ấy vậy? vãn sinh xin cáo từ. Hà ngôn còn cố tình chọc tức Tàu Tung. Quay sang Tàu Tháo nói. Mạnh đức hiền đệ. Hôm nay đã làm đệ thiệt thôi nhiều rồi. Hôm khác được rảnh rỗi Sẽ lại đến phủ nhà chơi dậy. Nói rồi cất bước định đi. Khiến Tàu Tháo cũng không tiện ngăn lại. Người hãy dừng lại đã. Tàu Tung gọi giật Hà ngôn lại. Vết kỳ quái khác lạ. Đại nhân còn có điều chi dạy bảo hãy nghe một lời khuyên của lão hữu ra khỏi phụ ta hay mau chóng rời khỏi lạc dương ngay ngài đe dọa vãn xinh ư hà ngôn liếc nhìn tào tung cười dẫn dưng nói có các lão thần trung trực dương công mạ công trần đam lưu đạo đứng trong triều e là lão ngài không có bản lĩnh đẩy vãn xinh vào chỗ chết được đâu Người hiểu lầm rồi lão hữu chỉ là muốn tốt cho người thôi hiện nay tuy đã xá miệng nhưng trong thành lạc dương vẫn đang trốc nã gian tế của Thái Bình Đạo. Ngươi cho rằng hiện nay đã an toàn rồi ư. Thập thường thị bổ lưới tội tràn khắp nơi, đem những người thường ngày không hòa thuận với mình, điều vô cáo cho là nội gian. Ngươi là con cá lọt lưới trong việc xông vào cung năm xưa. Lại còn để lại những câu vì ban Có tỷ hiểm hành thích giết vua, tất sẽ có đại họa giáng xuống đầu, mắc tội với trời, không thể cầu đảo được. Tàu tung cuối đầu không nhìn anh ta. Gió to sóng lớn, người đã song pha không ít. Khó khăn lắm mới đợi được ngày xuân đến hoa cười. Nhưng chớ đệ cho khí hàng đầu xuân, làm cho chết cống đấy. Hà ngôn giật mình, bán tính, bán nghi nói. Thật có thể như lời ngài, thật có thể như lời ngài nói sau. Ta không giấu gì, cứ có biết đòn khê đến đây nói gì không. Lã cường chết cười. Lã cường chết rồi, đó là bởi trương nhượng. Dân lời xàm ngôn mà hại chết dậy. tào tung cười một tiếng khó nhọc. Hoàng quan duy nhất có lương tâm mà lại bị sự tử nhanh đến vậy ư. Từ nay về sau, ai còn dám liều mạng nói thẳng nữa. Hà ngôn than thở mãi không thôi, lắc đầu nói. Vãn sinh đi, ngài cứ yên tâm, Hà Mẫu là chính nhân quân tử. Dù cho triều đình có trốc nã Vãn sinh một lần nữa, cũng sẽ không làm liên lụy đến cha con ngày đâu ta vốn nghĩ ngươi đã thay đổi nhưng xem ra vẫn không tiến bộ lên được gì giang sơn dễ đổi bản tánh khói dời Hà bác cầu bạc đầu rồi mà vẫn cứ kiêu căng ngạo mạn như vậy tào tung cười chế diệu ngươi cho rằng lão hủ sợ bị liên lụy ư ta chỉ là muốn báo đáp ân tình của ngươi mà thôi tôi với ngài làm gì có ân tình gì mà nói vậy tào tung cười nhăn nhó một hồi bạo cây thanh ca Cây thanh can kiếm của ngươi đã từng cứu mạng cho lão hủ. Tào Tháo đã hiểu ra, năm xưa cha mình chăm chọc đòn quýnh, khiến ông ta rút kiếm ra đâm. Nếu không được mình lấy cây thanh can kiếm ra đợi cho, thì hẳn ông đã mất mạng rồi. Nhưng Hà Ngung không biết chuyện trong nhà ấy, của mình, vẫn nhất định nói. Bất luận điều ngài nói là thật hay giả. Hà Mẫu xin ghi nhận tấm chân tình này của ngài. Trước khi đi, con có một câu này xin được nói với ngài kinh dịch có nói nhà tích thiện tất có phúc về sau nhà không tích thiện tất có họa về sau công thẳng đúng sai này lão ngài hãy tự cân nhắc vậy nói xong dậy bước đi ra tào tháo cúi đầu đợi phụ thân nổi giận với mình nhưng tào tung lại không hề tức giận đứng dậy vỗ vỗ vào tay tào tháo giữa ban ngày ban mặt mà con lại mời hắn đến nhà mình Thật là con lớn chẳng nhờ cha vậy. Nay càng ngày lại càng loạn. Sau này triều định sẽ hóa ra thế nào. Ta làm cha nhưng cũng không nhìn rõ được. Và chăng ta cũng chẳng quản được con. Con muốn bước lên con thuyền nào thì cứ tự mình chọn lấy thôi. Tào Tháo nghe cha nói vậy lại cảm thấy mình thật có lỗi. Cha, bác cầu huynh chịu khổ sở suốt 17 năm. Nói năng không tránh khỏi, hơi quá khích. Xin cha chứ giận anh ta. Chuyện ấy có đáng gì so với kiều huyền năm xưa còn khách khí hơn nhiều. Tào tung lắc lắc đầu, về chấp nhận, rồi bỗng nói, tiểu tử, nghe đâu, con đã nói cho Chu Tuấn thích mê, con muốn theo cầm quân sa trần ư? Là con thấy rằng, quốc gia này có. Chứ có nói với ta, dài giọng lắm xuân thu đại nghĩa như thế, ta chỉ hỏi con, con muốn cầm quân sa trận hay không? Nếu con muốn, thì chuyện ấy, ta sẽ giúp con. Dạ muốn à. Tào Tháo không biết tại sao buộc miệng nói sai như vậy. <cười> Tiểu tử ngươi, thân thích không nhận lại vơ cục phân khâu, Cuối cùng rồi cũng có lúc phải cầu xin ta nhỉ? Tào Tung cười mãn ý, đi ra. Từ ấy về sau, thật sự đúng như Tào Tung để dự liệu. Thập Thường Thị mượn cơ hội tìm kiếm nội gian ở Lạc Dương. Đã sa sức đánh đổ những người khác phe với mình. Trên lên tới các quan thượng thư. Dưới xuống đến Lê Dân Bách Tính trù xác đến hơn 1.000 người trong đó không hiếm người là thân thuộc của đảng nhân sau việc giết chóc, lưu hành tuyên bố đại xá duy đầu sọ của Thái Bình Đạo là Trương Giác thì không tha lệnh cho thứ sự ký châu trốc nã để trì tội nhưng sự mong mỏi của lòng dân há lại có thể nhờ vào một tờ trước định mà có thể yên ổn được cuộc khởi nghĩa vũ trang với quy mô lớn xuống động cả thiên hạ vẫn bắt đầu dù không hề mong muốn